Hồi lâu sau, từ thanh lặng lẽ đứng dậy trước tiên hướng về phía tương thần gật đầu, rồi âm thầm bước sang đứng qua một bên. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến giai đoạn cuối của quỷ quân. Tùy thời điểm mà có thể đột phá, nhưng sợ dĩ cần phải quen thuộc với sức mạnh hiện tại thôi. Vừa rồi hắn bị linh khí của nơi này xung kích, thiếu chút nữa không tự chủ mà đột phá. May mà trong thời điểm mấu chốt lại trấn áp được. Lần lượt, Từng người mở mắt ra, trong đó phần thưởng lớn nhất là những oán linh do quỷ long mang tới. Phần lớn bọn họ bị mắc kẹt ở giai đoạn cuối ở cấp của mình. Chỉ vài người là có dấu hiệu đột phá, còn lại thì tu vi không tăng nhiều thì ít. Ngược lại, những người cấp quỷ vương lại gia tăng sức mạnh không nhiều. Diệp Hồng Lăng vốn là người phàm, được linh khí bồi bổ, phỏng đoán có thể kéo dài được 2 năm tuổi thọ nữa. Một số người có thân thể linh hoạt Cũng không hơn được bà Tưởng Nguyên Quân cảm khái Không hổ từng là nơi của thiên đình Linh khí nhiều như vậy Người bình thường nếu không bệnh Không tai nạn Thì cũng có thể sống qua trăm tuổi không thành vấn đề Từ thanh Sau này chúng ta đưa người nhà đến đây dưỡng lão như thế nào Cũng không thể Nhưng không biết là cha mẹ già của tôi Và bọn họ có nguyện ý đến đây không Nơi này không bằng hữu thần thích Cũng không biết họ có quen với nơi này không. Tự Thanh nhớ lại khi xưa hắn đã đưa cha mẹ đến thành phố lớn sống. Nhưng họ lại không chịu. Còn nói rằng ở đó không có bằng hữu, hàng xong láng giềng, nhà đối diện mấy chục năm mà vẫn không biết mặt nhau. Cuộc sống thật là nhàm chán. Còn không bằng ở nhà đánh mạc trượt, chơi cờ với mấy người bạn. Người thắng mời khách uống rượu ăn cơm. Cha tự còn thường hay thắng. Dù sao thì một bữa cơm không tốn bao nhiêu Chủ yếu là vui vẻ Còn có mấy loại cỏ này hàng năm đều được nuôi dưỡng bởi linh khí Tốt hơn vật ở phàm Trần Có nên mang một ít về không Nhìn hai người tương thần tức giận nói Các người không còn gì để nói sao Hết tên này đến tên kia Vừa bước đến cửa Đã tự hạ phẩm giá của mình rồi Đến thiên đường rồi Thì không thể không động được sao Đời này trước kia linh khí nhiều gấp 10 lần bây giờ, nên dù là người bình thường nếu sống chỉ trăm tuổi thì cũng coi là vắng số. Tương thần nhìn hai kẻ kia khác nào bọn nhà quê mới lên tỉnh. Trương Thủ Nhân quay đầu nhìn chỗ khác làm như không hề quen biết hai người này. Trong lòng lão cảm thấy khá tốt vì Triệu Hằng sẽ không giống bọn người kia. Ai ngờ đâu vừa quay đầu nhìn thì thấy Triệu Hằng đang đứng kế một thùng nước trước cây đào to, miệng thì lẩm nhẩm. Ít nhất cũng 500 năm tuổi trở lên nha Vừa vặn không có chút bụi trần nào Cây to như vậy làm gì cho hết Có thể làm kiếm gỗ đào Ghế Trương thủ nhân nhăn trán ho nhẹ một tiếng Hờm nghiệt đồ nhìn cái gì Đối đầy nhanh Sư phụ à mấy cây đào ở đây niên đại rất là cao Nếu người thích thì khi đi Con sẽ lấy mấy cây nha Cô ta dùng mấy cái cây đó Để làm gì còn không mau đi Thừa Thanh nhìn về tương thần. Tiền bối, chúng ta đã đến cùng luân Tiếp theo sợ rằng phải phiền ngài dẫn đường rồi. Bây giờ Đinh U đã chạy thoát, nơi này bọn họ không quen nên chỉ có thể dựa vào tương thần. Ta đến đây cũng đã ngàn năm trước rồi. Bây giờ mọi thứ đều khác xưa, cũng không biết những chỗ cũ có còn hay không. Đoàn người đi suốt nửa ngày chỉ thấy một con quỷ ảnh tử. Yên tâm đi, cứ theo ta. Tương thần thúc giục Chẳng biết tại sao không khí càng ngày càng loãng Cùng luân hắn từng biết Chính là nơi có thiên đình Bây giờ dẫn bọn từ thanh đi tìm lâu như vậy Mà không thấy gì cả Không phải chứ Thiên đình to như vậy Cách cả trăm dặm cũng phải thấy Tại sao lại không có Tiên bối à Hay là ngài bay lên cao một chút Đứng trên cao có thể thấy xa mà Các người phải nhắc nhở ta sao Ta cũng biết phải làm gì mà Tương thần liếc Từ Thanh một cái, Từ Thanh câm nín, nghĩ thầm, ta mà không nói, chắc ngài cứ mò quanh núi cho tới sáng. Tương thần giống như một ngọn phán hoa phóng thẳng lên không, 1000 thước, 2000 thước, 5000 thước. Thời điểm hắn bay lên đến 8000 thước thì bất chợt một tiếng sấm rền vang, một tia sét nhằm ngay hướng Tương thần mà bổ. Từ xa trên mặt đất, Từ Thanh cũng có thể nghe thấy tiếng sấm. Chứng tỏ uy lực của nó cực lớn. Tương thần tuy bị sét đánh cháy đen nhẽm, nhưng cơ thể vẫn không sao. Không chờ hắn mở miệng mắng thì ti xét thứ hai đã đánh tới. Hắn hoảng sợ liền hạ độ cao xuống dưới 7.000 thước để tránh xét. Không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy vẫn còn muốn giết ta. Thật may là bọn tiểu bối không nhìn thấy cảnh này, nếu không thật mất mặt. Cả thân thể chấn động. Hắn liền biến hóa ra bộ y phục mới để che hết dấu vết bị sét đánh. Thiên đình từng có luật cấm vượt qua 8000 thước trên không, nếu vượt qua sẽ bị thiên lôi công kích. Bất quá hắn chỉ thử xem thế nào thì đã bị hai sét rồi. Mấy phút sau, Tương thần quay trở lại, phất ống tay áo, mắt không một gợn mây nhìn sâu xa, nhàn nhạt nói: "Gần 300 dặm theo hướng đông nam." Từ thanh nhanh nhạy nhận thấy y phục của tương thần có vẻ hơi khác. Tiện bối, thiên đình ở hướng Đông Nam sao? Không phải, qua bên kia Bình Nguyên mới thấy được, chúng ta đi. Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngát. Năm ngày sau, tại một nơi trên cao nguyên, cách cánh cửa mà bọn từ thanh vào mấy ngàn cây số. Sau khi tương thần cố gắng tìm kiếm xung quanh không mệt mỏi, từ thanh một mình chạy đến một trấn nhỏ hỏi thăm được vị trí của thiên đình. Thiền đình bây giờ được gọi là Tán Thần Cao Nguyên. Ngàn năm trước, người ta nhìn thấy vô số thiên binh, thiên tướng và các thần tự cử Nam Thiên đến nơi này. Wow, thật là nguyên nga! Tử Nguyên Quân sáng rỡ hai mắt. Biên giới Tán Thần Cao Nguyên là một ngọn núi lớn chia làm hai. Trung gian là bậc cầu thang dài qua đỉnh núi. Nó cứ kéo dài lên qua những đám mây, cho đến khi mất hút trong tầm mắt. Cuối thang... Là một lâu đài khổng lồ nguy nga tráng lệ Một cánh cửa sáng rực Cách đó mấy trăm thước Đó chính là thiên đình sao Tự thanh nghiêng đầu nhìn về tương thần Mặc dù nói như vậy Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu Bất quá chưa thật sự tin thôi Không sai Đó chính là thiên định Bận giống như năm đó Đứng lại Các người là người nơi đâu Vừa mới đến chân núi Bọn họ đã bị chặn lại Bởi hai người đàn ông mặc đồ cổ trang canh gác Không để bọn họ đi vào Thiên đình Hẳn phải là nơi công cộng chứ Ngươi sao lại cản ta vào Tưởng Nguyên Quân hỏi Thiên đình dĩ nhiên thì ai cũng vào được Nhưng tán cổ sơn Là nơi của bạn tổ tông chúng ta Các người không thể đi từ đây Nhìn ngọn núi cao hơn 2.000 thước Tưởng Nguyên Quân giận dữ Các người cố ý gây khó khăn Không đi từ nơi này Thì từ nơi nào có thể đi Nơi này ngoài trừ tương thần và quỷ Long có thể bay được Thì tất cả những người còn lại đều không thể Chuyện này không liên quan đến bọn ta Tóm lại là các ngươi không thể đi qua đây Tử Nguyên Quân nhìn về từ thanh Từ thanh thì nhìn về hướng tương thần Nhìn ta làm gì Ta đã đưa người tối rồi Còn lại làm gì là việc của các ngươi Chỉ là một vạn tổ tông mà thôi Cầm chân các ngươi được sao Chờ có câu nói này Từ thanh nhìn trở lại tưởng nguyên quân Không cần từ thanh phải nói Tưởng nguyên quân đạp một đạp Bay hai tên giữ cửa Xa xa mọi người bu vào xem Chỉ chỉ, chỏ chỏ Người này là ai mà mạnh dữ ta Người của vạn tổ tông mà cũng dám đánh Bọn họ không biết hôm nay Là ngày các tông đệ tử vào cửa nam thiên sao <cười> Có trò hay mà xem rồi Đám người này thực lực không yếu Người cũng đông Bọn họ làm vậy khác nào tìm chết Các tông đại cự đầu còn nhiều ở phía trên mà Thậm chí còn có Nguyên Anh trấn giữ Chưa chắc nha Ta thấy cái ông già gầy nhom phía trước Thực lực không thua kém gì Nguyên Anh đâu đó Mấy tên gác cổng sao có thể là đối thủ của tưởng Nguyên Quân được Chỉ với vài cước đâm đá Là bọn họ bị đánh ngã Không biết gãy mất bao nhiêu cái xương sườn mà nói Người nào dám tới vàng niên tông làm loạn chứ Thiên đống giận truyền ra từ sườn núi Đám người hóng chuyện ở dưới chân núi nghe được giọng nói này thì hoảng hốt sắc mặt trắng bệnh. Tưởng Nguyên Quân thì khác, hắn cứ đứng đó, một lát sau thì thấy một người đàn ông trung niên mặc trường y, đeo một thanh đại kiếm trên lưng, đi tới. Đằng sau ông ta là một vài đệ tử, đám người đó mặc đồ đen, hơi thở, trầm ổn, có vẻ là thực lực không yếu. Chỉ có chút người này thôi sao? Tử Nguyên Quân lít mắt, chắp tay sau lưng rồi lạnh nhạt nói. Khói miệng từ Thanh giật giật, thật là biết làm màu. Người dẫn đầu của người ta là Kim Đan, theo sau là mấy chục trúc cơ kỳ nữa kìa. Nếu không phải là có bọn từ Thanh ở đây, thì có khi Tử Nguyên Quân đã sớm bỏ chạy rồi. Tuy rằng đối phương không có nhiều người, thế nhưng vẫn khiến từ Thanh nâng cao cảnh giác. Quân luân này đúng là đắc địa mà. Mới chỉ tầm 2-30 tuổi Đã đạt tới trúc cơ hết rồi Nếu ở nhân gian Thì bọn họ đúng là những thiên tài Có thể hành đám người cùng lứa ra bã được luôn Nhưng nhìn ở đây Có vẻ như bọn họ chỉ là những đệ tử bình thường mà thôi Các người hẳn là biết đây là chỗ nào Tao khuyên các người đừng tự ảo tưởng Bây giờ rời đi Thì ta còn có thể xem như không biết Mà bỏ qua cho các người Người kia không phải ngốc Riêng tưởng Nguyên Quân đã có thực lực ngang ngửa ông ta rồi, sau lưng hắn lại còn có lượng lớn nhân lực như vậy. Còn chưa nói trong số đó có những người khiến ông ta sinh ra cảm giác bất ổn, chỉ sợ là mạnh hơn ông ta rất nhiều. Nên dù thế nào thì trước tiên cũng phải hoài nhã đuổi bọn họ đi trước, sau đó mới tập hợp nhân lực để xử lý bọn họ sau. Đám người tới đây để hóng chuyện bắt đầu ghé tay nhau thì thầm. Sau này vạn niên tông trông ráng như vậy chứ, không phải bình thường rất là kiêu căng hay sao? Đúng đó, lần trước có người đi ngang qua, không may liếc mắt nhìn một nữ đệ tử thôi, mà bị đánh chứ gãy chân, đúng là cù ngạo mà. <cười> Quản địa quẩn lại, thì ra là hổ giấy đi bắt nạt cái yếu hơn mình mà thôi. Ai còn dám nói bậy, đừng trách kiếm của ta vô tình, vạn niên tông là nơi mà đám nhảy nhép các người có thể bình luận được sao? Tên nam tử áo đen kia nghe thì hừ lạnh, liếc mắt nhìn đám người. Tất cả mọi người đều câm nín không dám hò he, đặc biệt là mấy người vừa nói chuyện kia. Uầy, thật là uy phong, ta đã sớm nghe nói vạn niên tông là việc ngông cuộn. Hôm nay xem như được tận mắt chứng kiến rồi nha. Tưởng Nguyên Quân đứng một bên buông lời chồng chọc, bày ra nét mặt khinh thường. Hôm nay chúng ta chính là muốn lên thiên đình các ngươi vẫn muốn ngăn hay sao? tên nam tử kia nhìn bọn họ sau đó trầm giọng nói từ xa tới đây thì chính là khách nếu như ngày thường thì vạn niên tông rất là chào đón thế nhưng thời điểm này là gì thì chắc các hạ không thể không biết nếu các vị vì thiên định mà tới thì chờ thêm 3 ngày nữa đi sau 3 ngày đợi người trên kia xuống thì các người có thể lên nếu như chúng ta muốn lên ngay thì sao chứ tưởng nguyên quân biết mọi người không thể chờ được 3 ngày nữa nên thẳng thẳng nói Vậy thì thật sự xin lỗi. Nam tử vung tay lên, đám đệ tử đằng sau lưng ông ta rút kiếm, bay ra trận địa sẵn sàng tiếp chiêu. Ông ta không sợ mấy người tưởng nguyên quân. Tuy là bọn họ khá mạnh, nhưng vạn niên tông cũng không yếu. Vốn dĩ không muốn ra tay ngay từ đầu là vì sợ hành xử không hợp lý sẽ khiến bản thân mất thể diện. Bây giờ đang có rất nhiều khách trong đại điện. Bảy tám đại tông môn đều có mặt. nếu để, để mấy ông già khi chứng kiến cảnh này Thì chắc chắn bọn họ sẽ bị sống mặt mất Vậy ta sẽ bồi ngươi Tưởng Nguyên Quân cầm ma thương xông tới Hai người bắt đầu đánh nhau Từ thanh cũng ra hiệu cho quỷ Long Để cho mây oán linh qua đấu Cùng đám đệ tử còn lại Đại thương của Tưởng Nguyên Quân Không ngừng đánh về phía nam tử Thương sau còn nhanh hơn thương trước Nhưng tất cả đều bị đối phương tránh đi Hoặc là bị ngăn Tiền bối Ngài thấy thực lực của tên đệ tử đó ra sao? Từ thanh nhìn hai bên đang quần ẩu, nghiêng đầu hỏi Quỷ Long. Rất mạnh, hẳn là hắn ta còn chưa tới 40 tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chưa thức mực mà. Hiển nhiên, đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, không hề yếu thế hơn tưởng nguyên quân chút nào. Thậm chí có thể nói, hắn ta mạnh hơn tưởng nguyên quân một chút. Nếu như không có cây thương kia trong tay, sợ rằng tưởng nguyên quân không thể nào đấu lại hắn ta đâu. Nét mặt của từ thanh trầm xuống khẽ gật đầu Đúng là không thể khinh thường cung luân được Đám đệ tử bình thường kia của bọn họ Cũng ra tay tàn nhẫn thật Chắc cũng từng thân kinh bách chiến Trước tiên cứ quan sát xem sao Lát nữa dù thắng hay thua Thì chúng ta cũng sẽ xông lên luôn Đánh trước rồi tính tiếp Rầm Lúc lâu sau tử nguyên quân bị trúng một kiếm Mà bay ra xa mấy chục mét Không đợi cho nam tử kia Kịp ra tay lần nữa Từ thanh lập tức xông ra, mang theo khí thế sống rền gió cuốn, đánh một quyền về hắn ta. Nam tử kia vất vả dùng kiếm tiếp chiêu, thế nhưng vừa đồn chạm với nắm đấm của từ thanh, kiếm đã không chống cự lại được mà xuất hiện vết rạn nứt. Nam tử nheo mắt nhanh chóng lùi về sau, nhưng từ thanh sao có thể để hắn được như mong muốn. Từ thanh theo sát đánh ra một quyền. Cuồng phong quét tới, không có trở ngại gì mà đánh trúng ngực nam tử nắm đấm xuyên qua. Nam tử bay ra ngoài, quỳ gối xuống đất. Nếu không phải là Từ Thanh hạ thủ lưu tình, thì quyền khi nãy đã đủ để cho hắn đi chầu ông bà ông vải rồi. Người không được. Đổi người nào có quyền quyết định hơn tới đây đi. Từ Thanh thu tay là nhạt nhìn hắn nói. Vậy sao? Vậy thì để lão phù tới do chiêu cùng người đi. Không gian biến đổi, một lão giả tóc bạc phơ, lông mày dài xuất hiện ngay trước mặt Từ Thanh. Ông ta không nhiều lời mà đánh một trưởng về tự thanh. Lòng tơ cả người tự thanh dẫn ngược, thầm than không tốt. Lão giả này có khi có thể đối đầu được với cả quỷ Long đều đã là cấp độ quỷ quân rồi, chính là tương đương với Nguyên Anh Kỳ ở đây. Dừng tay! Quỷ lòng thét to, đồng thời đánh một quyền về phía ông lão, khiến cho không gian vỡ vụn. Nhanh, lùi bước! Đám người hông hớt ở dưới nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng bỏ chạy Có mấy người không kịp rời đi Trong nháy mắt đã bị nghiền thành mảnh vụn Lão giả hừ một tiếng không để ý đến quỷ Long Khi nãy bắt nạt đệ tử của lão Sao không thấy nói dừng tay Bây giờ mới nói thật là chậm rồi Công kích của quỷ Long còn chưa tới Thì đã thấy tự thanh sắp bị đánh trúng Đây là đang xem lão già ta là không khí hay sao Tương thần nhìn lão giả rồi nhét miệng cười nói Tương thần xòe tay Tạo thành thế như bắt lấy lão giả kia Sau đó Lão giả như bị tương thần túm lấy thật Đôi tay dán chặt vào người Không thể động đậy Tương thần khẽ nắm tay tăng thêm lực Tiếng xương cốt đứt gãy của lão giả vang lên Không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu Nhưng tiếng kêu thảm thiết kéo dài trong nửa phút Bồ đồ trắng tinh Cũng bị móng tươi nhộm đỏ Tương thần thả lỏng tay, lão giả rơi ngã xuống đất, nhìn còn thảm hơn cả tên nam tử khi nãy. Ít nhất thì tên kia còn bò được, còn lão giả bị bắp gãy hết xương cốt, đình đến đầu ngón tay cũng không thể nào động đầy được. Chữ môn Tên nam tử kia bất chấp mọi thứ muốn chạy tới nâng lão giả lên. Thế nhưng lúc này tương thần lại vung tay, lập tức khiến hắn bay ngược ra ngoài. Chúc tài mọn này mà cũng dám ra oai thị uy Từ khi nào mà thiên đình Trở thành nơi riêng của các người rồi Ngay xong lời này của tương thần Toàn thân lão giả kia không ngừng rung lên Người này có thể dễ dàng Mà khiến lão ta trở thành dạng này Chắc chắn phải ở cấp đế dài Quả thật là một ca khó nhằn Thực lực của tiền bối Quả thật là cao cường Ta tự nhận mình không phải là đối thủ của người Nếu có gì bất mãn Cứ đến tiền ta mà nói Xin đừng làm khó chúng đệ tử của ta lão giả mất hết ý chí Hướng về tương thần cầu khẩn Người đàn ông mặc áo đen ngã ra đất Hắn nắm chặt tay Nghiến rằng Hận rằng mình không đủ mạnh Nếu hôm nay không xử lý được tên này Thì khác nào họa nhiệt môn sẽ tới Tiền bối uy vũ Vạn cổ tông bình thường Có thói quen tàn ác ức hiếp không biết bao nhiêu người Cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay Tiền bối à Xin người ngàn vạn lần đừng bỏ qua cho bọn họ Bọn người này rất giả tâm Một khi bọn chúng chạy thoát được Nhất định sẽ có ngày quay lại báo thụ Đã trên mắt nhìn thấy bọn vạn cổ tông Làm sát người vô tội Cứng bức phụ nữ thật đáng chết Đà tà tiền bối Vì đã ra tay diệt trừ u nhọc lớn nhất cho cung lân Đúng là dậu đổ biềm leo Nhất thời vô số tiếng chữ rũ phun ra Làm cho từ thanh cũng cho là Vạn tổ tông chính là những kẻ như vậy không đáng tha cho bọn Phạm thập ác. Lũ chúng mày, nói bậy bạ, vàng tổ tông chúng ta làm sát người vô tội từ khi nào? Người đàn ông mặc áo đen trợn tròn mắt thét, lúc bị đánh rộng thương, hắn còn chưa kích động đến như vậy. Bọn tiểu nhân này, nếu không có vàng tổ tông bọn ta che chở, thì bọn Bay đã sớm chết rồi, cũng bởi vì bọn ta không cho các người lên thiên đình, nên mới rắc tâm vu khống hãm hại bọn ta. Các người có còn là người không? Ta khinh, đừng tự hoanh hoang Ai cần các người che chở Không có các ngươi thì chúng ta chết hết hay sao Đúng đúng, đừng tự tẩy trắng tội lỗi của mình Các người làm ác Tưởng rằng không ai biết sao Hôm nay nhóm người này nhất định sẽ giết hết các ngươi Bọn vạn tổ tông Thật không biết xấu hổ Một mình cai quản thiên đình hưởng hết phúc lợi Chúng ta đi lên thiên đình có gì sai tiền bối, người nói đúng Thiên đình không phải là nhà của các ngươi Dự vào cái gì mà không cho chúng ta đi lên Thương thần khẽ câu may không nói. Lão hơi bực vì bọn người này thật sự quá ồn ào. Lão già khôi phục được chút sức lực, dập đầu cầu khẩn. Tiện bối, thiền định bây giờ không thể đi lên. Bây giờ chính là thời điểm chúng tôi phải phong ấn nơi đó để tránh bị ma khí xâm lấn. Những đồng đạo của tôi đều tham gia phong ấn. Một khi làm họ sao nhãn, thì người có thể là tội nhân thiên cổ của cả Côn Luân. À... Ta đã hiểu, vì sao ngươi không gọi thêm người đến, hóa ra bọn họ không thể phân thân Nhưng bởi vì ngươi đã nói như vậy, ta càng muốn đi qua xem chút. Tương thần không quay đầu, chỉ chấp tay hướng thẳng lên đỉnh núi. Đem theo hai người này, đừng để cho bọn họ chết. Từ Thanh cười khổ, đây là nói chuyện với ai chứ? Tử Nguyên Quân Anh dắt theo hai người này đi. Không thành vấn đề. Tử Nguyên Quân sắn tay áo, cặp nách hai người, mỗi người một bên. Mọi người, mau đi theo. Hôm nay chúng ta nhất định phải tận mắt, nhìn thấy bọn vạn tổ tông bị tiêu diệt. Được. Từ thanh cầu mày, hắn quay lại tác kẻ chạy theo đầu tiên một cái tác, đính phun cầm máu tươi ra ngoài. Bọn người phía sau sợ hãi dừng chân, không dám bước tiếp. Tất cả, quay trở lại cho ta. Bất cứ một ai bước lên một bước, ta lập tức sẽ giết. Tiện bối, đây là sao? Nhiều người thì nhiều sức, bọn ta cũng chỉ là muốn giúp tiền bối mà thôi. Từ thanh trong lòng khó chịu, bọn họ nghĩ mình ngu si sao. Vạn tổ tông thiện hay ác tuy hắn không biết, nhưng những kẻ này nhất định không phải là người tốt, muốn từ dịp hôi cũ khi cháy nhà mà thôi. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Kẻ nào không rõ thì thử bước lên đi. Nói xong, từ thanh xoay người đi theo nhóm tưởng nguyên quân. Trương Thủ Nhân và Triều Hằng cũng nối góp theo sau. Đợi sau khi bọn họ đi xa Đám người này bôi rối nhìn nhau Không dám quyết Vậy là sao? Chúng ta có theo lên cùng không? Chờ chút đi Lát thì tính tiếp Trên đỉnh núi Mấy trăm đệ tử của vạn tổ tông Mặt mày căng thẳng Tay nắm chặn vũ khí Bao vây tương thần chờ lệnh Tưởng Nguyên quân vừa lên tới Thì nhìn thấy cảnh này Chà tình huống căng à nha Lào giả bạch y được tưởng Nguyên quân buông ra Cố gắng đứng lên nói Các người không được động thủ Lùi ra Dũng môn bọn họ đang uy hiếp người đúng chứ Người không cần sợ Bất quá chúng ta cùng chết Khương Sơn im lặng cho ta Lời ta nói không đáng nghe sao Chúng đệ tử của hòa trưởng lão Đồng loạt buông vũ khí Chầm chầm nhìn nhóm từ thanh Tưởng Nguyên quân lắc đầu Lào giả Ông nghĩ thông đổi sao Xong biết như vậy thì bọn tôi đâu có cần làm ông bị thương. Tôi cần nghĩ cái gì mà rõ ràng. Lão giả thần sắc nặng nề nói tiếp. Vạn tổ tông trấn giữ thiên đình suốt mấy trăm năm là theo lệnh sở thành đế. Hôm nay các người muốn đi lên, ta cũng không thể làm gì khó được. Nếu làm cho các người bị thương được, thì ta cũng có thể có cái mà trả lời với thành đế. Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc. Hắn còn tưởng là những người dư núi nói đúng, rằng vạn tổ tông vì tham luyến bảo vật và linh khí ở thiên đình. Sao? Các người cũng cho rằng chúng ta ham đồ của thiên đình ư. Người đàn ông áo đen nhìn tưởng nguyên quân giải thích. Đúng là càng gần thiên đình thì linh khí càng mạnh, nhưng chúng ta chưa từng bước qua cổng thiên đình dù chỉ là nửa bước. Chẳng những vậy, chúng ta còn phải khổ tâm trấn giữ cửa thiên đình. Chỉ sợ có một ngày mấy thứ trong thiên đình thoát ra ngoài, gây họa cho công lân. Đáng thương cho lòng tốt bị báo oán Lũ ngu còn cho rằng chúng ta muốn độc chiếm bảo vật. À, không nghĩ tới, ngày vạn tổ tông chúng ta rơi vào tình huống này. Ý người là cửa thiên đình chính là biên giới đến giới thứ tư. Nếu người biết thứ bên trong là tốt hay xấu thì cần gì phải đi tới đây? Thương thần quay đầu nhìn vào người đàn ông áo đen hỏi. Thừa Thanh ho khan một tiếng rồi bước lên nói Ta nghĩ các người có chút hiểu nhầm về chúng ta rồi Bọn ta đến từ nhân gian Không biết rằng cử thiên đình dẫn đến giới thứ tư Lần đi này bọn ta chỉ muốn biết thiên đình trong truyền thuyết có gì tốt Xong biết như vậy thì chúng ta đã không đến Thật vậy sao? lão giả bạch y tỏ ý nghi ngờ Đúng như vậy, việc gì phải gạt ngươi Bộ ngươi ăn thịt được bọn ta sao? tưởng Nguyên Quân nói Nhưng mà chúng ta cũng không nên chỉ nghe về một phía Nhất định phải tự mình kiểm tra mới được Nếu như đúng như lời người nói Thì chúng ta sẽ tự rời đi Từ thanh lên tiếng Đánh người ta rồi Mà còn muốn đi Lạc dao im miệng đi Nơi này đến lượt người nói chuyện hay sao Lào giả bạch y quay người về phía người mặc áo đen mắng Rồi hướng về từ thanh nói Ta sẽ tự mình dẫn các người đi Hy vọng các người giữ lời Mời Từ thanh đưa tay lão giả bạch y hướng về các đệ tử Các người ở lại đây Nhất định không được để bọn người ở chân núi đi lên Từ thanh hướng về quỷ Long nói Tiền bối xin người để bọn họ lưu lại ở đây đi Trên kia không thể mang theo quá nhiều người Lần đi này bọn họ dẫn theo 100 vị oán linh Để họ lại nơi đây cũng không có việc gì Bọn vạn tổ tông sẽ không ngu dại Mà đụng vào họ đâu Người đi như vậy thì khi nào mới tới Thương thần nắm tay lão giả bạch y Kéo đi, thắt một cái Bọn họ đã đến cuối chân cầu thang Bọn tự thanh nhìn nhau dây lát Rồi cũng nhanh chóng chạy theo bóng dáng nhanh chóng đã khuất xa Riêng tưởng nguyên quân vừa chạy vừa hô Mẹ ơi, cao quá trời luôn Ở đây nếu tim không tốt Chắc là chết vì sốc mất Hiện tại, bọn họ đã đi lên độ cao khoảng 8.000 thước trên không. Chiều rộng của cầu thang chỉ 2-3 thước, lại không có tay vịnh. Đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống. Sơn xuyên lúc này chỉ to như cái bàn chân, cảm giác thật kích thích. Mấy phút sau, cả đoàn người tập hợp trước cửa cung điện. Cánh cửa này rộng hơn trăm thước, có thể cho hàng ngàn người cùng đi qua. Giờ phút này có khoảng 20 lão giả đang đứng sát cửa, tay không ngừng truyền linh lực chặn cửa. Cung điện Nguy Nga tráng lệ vô cùng Ba chữ Nam Thiên Môn hiện lên trước mắt Mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm Nhưng vẫn không hề mất đi sự khí thế đó Bọn họ đang làm gì? Tử Nguyên Quân thấy nét mặt nghiêm trọng của tương thần Ngay cả Từ Thanh cũng nhìn chầm chầm về phía đó Thì không khỏi kinh ngạc hỏi Đừng làm ồn Từ Thanh nhỏ giọng nói Để ý đến cái khe trên cửa kia đi Đó là phong ấn Là thế giới thứ tư kia sao? Chắc là vậy rồi. Từ thanh quay đầu nhìn sang lão giả, ông ta gật đầu giải thích. Năm xưa, yêu ma của thế giới thứ tư là chạy thoát từ thiên hà của thiên đình mà ra. Sau đó chúng thần không thể đánh lại được, nên đã đóng cửa nam thiên môn, không thể vào cũng không thể ra. Thế nhưng những năm gần đây, phong ấn của nam thiên môn ngày càng yếu, thậm chí thị thoảng còn có ma khí tràn ra ngoài. Đúng là lành ít dữ nhiệu Không phải chứ Tôi thấy phong ấn này được làm từ bên ngoài mà Không phải tất cả chúng thần của thiên đình Đều bị nhốt ở trong này rồi sao Vậy thì cái này là ai làm Hơn nữa còn phong ấn được lâu như vậy Khiến cho đám người bên giới thứ tư Không thể nào vượt qua được Lão giả do dự Ông ta không biết nhóm người từ thanh Là bạn hay thù Nhưng bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất Mà bọn họ vẫn không ra tay Thì có lẽ không phải người xấu lão giả do dự một hồi Rồi cắn răng nói Là thanh đế làm Năm xưa Ông ấy gia cố phong ấn ở Nam Thiên Môn Để đề phòng đám người kia Sau đó thì ẩn cư luôn tại đây Mỗi năm đều sẽ tiến hành Gia cố lại phong ấn Tối sau đó Ông ấy lại lập nên vạn niên tông Không cho người khác được phép vào Vào khoảng trăm năm trước thành đế đột nhiên biến mất nên việc gia cố phong ấn này được chuyển cho chúng tôi. Thế nhưng sức mạnh của chúng tôi không thể so được với người đi trước, nên ngày càng có nhiều lộ hỏng. Bây giờ đúng là lực bất tòng tâm. Vậy nên, lần này mới mời đồng đạo ở khắp phương tới giúp đỡ. Không ngờ, lại gặp được các người ở đây. Rắc! Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, trên phong ấn lại xuất hiện thêm khe nứt Đó như phát súng báo hiệu đầu tiên để tiếp theo. Ngày càng nhiều khen nứt hơn nữa Nó lan ra khắp cánh cửa Tự như mạng nhện vây trên đó Từ thành Mọi người nhanh tới hỗ trợ đi Tương thần nhìn về phía bọn họ thúc giục Mọi người cùng nhau hợp sức Sau hiệu lệnh của từ thành Diệp Hồng Lăng, Trương Thiên Nhân, Triều Hằng, Quỷ Long Đều liều mạng đẩy linh lực về phía cánh cửa Rầm Bọn họ vừa mới chạm vào cửa thì nó đã bị đánh vỡ từ phía trong, tạo thành một lỗ rộng hơn 1 mét. Ở phía bọn họ còn thấy được một đám quái vật ở đầu bên kia của cánh cửa. Mặt đen thùi lùi, cao hơn 2m đầu trâu, mình người. Còn có con là thân người đuôi khỉ, đủ loại quái vật tỏa ra ma khí nồng nặc. Bọn chúng không ngừng công phá cửa lớn. Không biết từ khi nào trên tay tương thần đã có thêm một cây giáo. Cho giáo vào trong cửa, quét ngang một cái, đã khiến cho rất nhiều ma vật chết thảm, vang lên tiếng kêu thét dữ dội. Lúc này hai mắt của tương thần đã đỏ lên, ma khí tỏa ra ngập trời. Nhìn lão còn giống ma đầu hơn cả lũ quái kia. Lão dạ áo trắng chứng kiến cảnh này thì tay chân mềm nhũng hết ra. Nếu không phải tương thần nhắm đánh đám quái vật kia, thì lão còn nghĩ rằng người này chính là một bọn với bọn kia rồi. Chết đi! Tương thần hét, dừng toàn bộ sức mạnh cắm cây giáo xuống đất. Trong nháy mắt, mọi thứ trong không gian đều bị phá hủy. Vô số ma vật đều chết thảm trong chiều không gian kia. Ngày người mà làm gì? Chờ cơm sao? Tiếp tục phong ấn đi. Nếu để đám cao thủ của bên kia ra mặt thì không còn kịp đâu. Sau khi nhảy ra khỏi cánh cửa kia, tương thần thấy bọn họ đều há hốc miệng nhìn mình thì không nhìn được mà mắng Nhanh! Nhóm người từ thanh thấy vậy thì tiếp tục dồn thêm sức Hơn 10 phút sau Đã khôi phục được nguyên dạng Cửa cũng dần biến thành cửa kim loại Tưởng Nguyên Quân thở ra Ai May là không có thêm ma vật tới Nếu không thì tai công rồi Đúng rồi tiền bối Khi nãy tiền bối lợi hại như vậy Mà sao lại không ra tay phong ấn chứ Tường thần trừng mắt nhìn tưởng Nguyên Quân Ông đây tu luyện ma khí Không giống với các người Nếu như ra tay thì sẽ phản tác dụng Không cần phía bên kia đánh thì cửa này cũng nát rồi Lúc này tưởng nguyên quân mới vợ lẽ Mọi người cũng gật gù Còn về chuyện tương thần tu luyện ma khí Bọn họ không hề hỏi tới Chỉ có tự thanh biết Đây chỉ sợ là do lúc trước tương thần cắn nuốt đám ma đầu kia Nên để lại hệ lụy Hơn nữa lão còn là cương thi Vì chính ta không đội trời chung Nên nếu thêm sức mạnh của lão vào Thì sẽ gây nên xung đột với thần lực có sẵn trong Nam Thiên Môn Đây không phải nơi để nói chuyện Về rồi tính Lão già áo trắng sợ xảy ra chuyện Nên cho vài người ở lại canh giữ Sau đó dẫn bọn họ rời khỏi Nam Thiên Môn Quay về đại điện trên đỉnh núi Giết bọn họ trừ họa Mọi người cùng lên Nhóm tán tù dưới chân núi Đang xảy ra xung đột với đệ tử của Vạn Niên Tông Máu chảy thành sông còn hơn trong oán linh của Từ Thanh vẫn bất động nhìn cảnh này. Trừ phi là bị tấn công, nếu không, không có lệnh của Quỷ Long, thì bọn họ sẽ không ra tay. Bọn tiện bối cứ giúp đệ tử của chúng tôi. Hiện giờ, lão già áo trắng đang bị trọng thương, mấy người đồng môn cũng đang mất rất nhiều thể lực, nên không thể nào ra tay được. Còn đám người đang đối đầu với bọn họ, còn có cả cường giả kim đan, trúc cơ cũng chiếm đa số. Nhận được cái gật đầu của Từ Thanh, quỷ lông vương tay, trong nháy mắt hơn trăm oán linh xông ra hỗ trợ. tiền bối, các người làm gì vậy? Chạy máu, bọn họ là cùng một dụt. Ta đã từng nói qua rồi. Tới một người, ta liền giết một người. Chẳng nhẽ các người coi đó là gió thoảng bên tai hay sao? Tự thanh bóc cổ một tên tu sĩ trúc cơ đằng đằng sát khí nói. tiền bối, hiểu nhầm, ta chỉ là muốn giúp... Không chờ cho hắn nói xong, Từ Thanh đã xuống tay vặn gãy cổ hắn. Chỉ vài phút sau, đám người xông lên núi đã phải đền tội, không có kẻ nào chạy thoát được, cả không khí trặn ngập mùi máu tươi. Buổi tối trong đại điện, bọn từ Thanh đang ngồi thành hai hàng đối diện, không lâu sau thì lão già áo trắng đi tới. Tiêu lão, đệ tử của tông môn các ông bị thương vong như nào? Từ Thanh quan tâm hỏi. Hắn đã biết tên của người này tên là Tiêu Sơn, trưởng môn của Vạn Niên Tông. Ông ta đang ở kỵ Nguyên Anh, thuộc hàng đứng đầu về thực lực ở chỗ này. Tiêu Sơn thở dài đáp. Thường vòng rất lớn, cũng may là có mọi người giúp. Chứ nếu không sợ rằng Vạn Niên Tông đã không trụ được rồi. Ta có chết hay không thì không quan trọng. Có điều nếu để phong ấn cửa của Nam Thiên Môn bị phá đi thì thật sự không dám tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn nhau Nếu không phải do trận dần co lúc trước Khiến tương thần tức giận đã thương lão Thì có lẽ vạn điên tông Cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này Tiêu lão thật xin lỗi Lúc trước là do chúng tôi chưa phân rõ thị phi Đã ngộ thương ông Mong rằng ông đừng để trong lòng Nếu có gì cần giúp thì cứ nói Làm được thì chúng tôi tuyệt không từ chối Có sai thì nhận Đây không phải là chuyện gì mất mặt Tương thần ra tay Cũng là vì bảo vệ bọn họ Nên trách nhiệm này Từ Thanh nên gánh Không không Người không biết thì không có tội mà Nếu như không có mọi người Thì sợ rằng hôm nay Nam Thiên Môn đã bị phá rồi Đúng là chuyện gì xảy ra cũng có ý của nó cả Tiêu Sơn nào dám trách móc Chỉ đôi ba câu đã hóa giải được ân oán Còn muốn nhờ bọn Từ Thanh giúp thêm Là không thể Nhanh chóng tiễn được bọn họ đi Thì đã là phút rồi Tiêu Lão Ông hãy nói cho tôi biết Bao nhiêu cơ hội sửa chửi lỗi lầm, nếu không thì trong lòng tôi rất bất an. Từ thanh cũng không khách sáo hỏi chuyện qua loa. Hắn quả thật cũng muốn giúp vàng tổ tông một tay. Họ đã phòng thủ ở đây, mỗi năm công sức bỏ ra cũng không ít. Mặc dù việc này là do lệnh của thanh đế, nhưng họ vẫn gánh vác trách nhiệm nặng nề này trên vai mà không hề than oán. Cũng không cần. Bây giờ ta cũng đã khỏe hơn nhiều. Được để đối phó với bọn giả tâm lan sói kia. Nhưng mà nếu người nói muốn giúp chúng ta một tay, Thì hãy đi đến huyết đao ma tông đi. Bọn chúng thừa dịp sự canh gác dư núi đã bị lỏng lẽo, Sẽ sông lên đây. Sợ rằng bọn chúng tấn công thì khó mà thoát. Từ thanh khẽ cao mày, Hắn không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Còn tưởng là bọn dư núi nhất thời tham lam, Ngờ đâu chúng đã toan tính từ lâu. Tiền bối có thể biết đích xác sao? Có thể Vì giữa các tông của chúng ta Đã có thù oán không ít Tuy nhiên những tông có thực lực Thì không có bao nhiêu Bọn ma tông là một trong số đó Trước kia Vì còn có thanh đế Nên bọn chúng không dám làm càng Từ khi thanh đế không còn ở đây Thì bọn chúng ngày càng càng rõ Một vài đệ tử tông môn chúng ta Đi ra ngoài để rèn luyện Đều bị bọn chúng mai phục ám sát Quỷ Long chen vào Bọn chúng cũng là vì thiên đình sao Sao người không nói rõ cho bọn họ biết Nếu bọn chúng biết chuyện phòng thủ như thế này Hẳn sẽ không quấy phá các ngươi Ai Ta không nghĩ điều này là được Tiêu Sơn thất vọng lắc đầu Trước kia Huyết Bào Lão Tổ Là trưởng môn của Huyết Đao Ma Tông Cũng đã tìm ta vì chuyện của thiên đình Nhưng ta không đồng ý Với ý kiến của Lão Cũng vì vậy Mà hắn ra tay giết đệ tử của chúng ta Chúng ta cũng giết lại Đệ tử của họ Lâu dần kết thành huyết hải thâm cừu Tiền bạc làm lòng tham Của con người trỗi dậy Sau đó hắn bèn phao tin bịt rằng Thiên đình có rất nhiều tiên đan Vạn tổ tôn chúng ta Vốn đã bị nhiều người chú ý Bởi lúc hắn đưa tin như vậy Nên càng có nhiều kẻ để mắc đến chúng ta Chúng ta không đối phó được Với sự hẹp hòi đó Cuối cùng ta bèn mời các đại phái tông môn cùng tham gia một cuộc họp về chuyện của thiên đình. Trong đó cũng có huyết bào lão tổ. Vậy rất là tốt mà. Nhưng tại sao lại dẫn đến sự việc như bây giờ? Tưởng Nguyên Quân không nhìn được lên tiếng. Mấy người nhóm triều hăng đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Bọn họ cảm thấy có gì không đúng ở đây. Việc của thiên đình rất là nan giải. Mặc dù ở đây linh khí rất mạnh nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Sờ sẩy một chút là bọn ma đầu thoát ra được, thì các tông môn đến gà chó cũng không sống sót được. Nếu là bản thân thì bọn họ cũng không nguyện ý lưu lại ở chỗ này. Tiêu Sơn cười khổ nói. Lần tụ họp đó mang lại thu hoạch rất lớn, nhưng căn nguyên hiểm họa cũng không ít. Lúc ấy ta đưa bọn họ đến cửa thiên đình, đồng thời cũng nói về việc ngăn chặn giới thứ tư. Các vị tiền bối khi ấy cũng nguyện ý hỗ trợ chúng ta phong ấn vô điều kiện Nhưng mà huyết bào lại đứng đầu một nhóm nhỏ nguyên anh lão tổ phản đối Bọn họ cho rằng bọn ta chuyện bé xé ra to Đằng sau cửa thiên đình chắc chỉ có thân xác của một ma vật Căn bản không có gì nguy hiểm và tò mò muốn mở cửa ra xem Chuyện như vậy thì làm sao ta đồng ý Mọi người đấu khẩu đến suýt nửa thì xảy ra hỗn chiến Những năm gần đây Ý đồ đánh cướp vàng tổ tông sơn của bọn họ vẫn không có giảm. Nếu không có các đồng đạo khác tương trợ thì chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Tưởng Nguyên Quân tức giận, thiếu chút thì hắn mắng to. Cái thứ huyết bào lão tổ thật là quá đáng. Hắn nhất định là không để ý chuyện sống chết của người khác. Tương thần gật đầu trầm giọng nói. Chuyện huyết đào lão tổ để ta xử lý. Nhưng còn một chuyện cuối ta muốn biết. Thành đế tên thật là gì? Vào thời đại chư thần thì người ta quan biết vốn không ít. Nhưng kẻ đủ tư chất để lên thành đế thì cũng không có mấy người. Có thể là ta biết lão. Tiêu Sơn vui mừng. Có tương thần ra tay thì ngày chết của huyết bào lão tổ sẽ không xa. Cách mà Tiêu Sơn gọi tên của thành đế có thể thấy rằng trong lòng lão rất một mực tôn sùng. Tổng môn chúng ta không ghi lại chi tiết của thành đế nên tên thật của ngài cũng ít người biết ta dựa vào quyển sổ ghi chép ngày xưa của Tông Môn thì chỉ biết ngài họ Lữ tên Nham Lữ Nham Lữ Nham Thương Hằng lậm nhẫm cái tên Lữ Nham hắn nhanh chóng nhớ ra cái tên này vốn rất thông dụng thời xưa nhưng thực lực của kẻ mang tên này có thể tiến đến mức đế thì chỉ có vài người từ lời kể của Tiêu Sơn thì Lữ Nam này sau trận chiến năm xưa 300 năm Đã có thể lên bức đế Như vậy trước đó ít nhất Hắn phải ở cấp bậc nguyên anh hoặc cao hơn Nhưng lục sát cả đầu óc Thì vẫn không tìm ra được lửa nhạc nào có khả năng này Có lẽ thanh đế đã dùng tên giả Bọn triều hằng cũng đồng thời xem xét Nhưng vẫn không nghĩ ra được Đó là ai Từ thanh đột nhiên a lên một tiếng Như nghĩ ra điều gì Khuôn mặt liền biến sắc Tương thần nhìn thấy bèn hỏi Người đã nhớ ra điều gì đúng chứ Tôi suy đoán một chút, nhưng không biết có đúng hay không. Mọi người đồng lạc hiếu kỳ nhìn Từ Thanh, ngay cả Tương Thần cũng không biết rõ người ở thời đại mình thì làm sao mà Từ Thanh có thể biết. Tôi nhớ Lữ Đồng Tân trong bát Tiên có tên Tục Huyền là Lữ Nham. Tương Thần nhêu mắt rồi trầm giọng nói Có lẽ không sai, Lữ Đồng Tân thiên phú lạ kỳ. Trong 100 năm thôi, Hắn đã đạt đến mức Nguyên Anh rồi. Bất quái, lúc xảy ra đại chiến, hắn cũng có tham chiến. Nhưng đột nhiên hắn mất tích, nên ai cũng cho rằng hắn đã chết. Không ngờ tới rằng sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn không chết mà tu đạt được cấp đế. Triều Hằng kêu lên. Thật sao? Lữ Thuần Dương lại là thanh đế? Trương Thủ Nhân gõ một cái bốp lên đầu của Triều Hằng. Không biết lớn nhỏ, Tên của lão nhân gia Lữ Tổ là cái tên mà con có thể gọi thẳng ra sao? ai da, lão thiên sư gọi thanh đế là Lữ Tổ sao? Giữa bọn họ có quan hệ gì? Tưởng Nguyên Quân câu mày nghi ngờ, hướng từ thanh hỏi. Quỷ Long cũng không hiểu, giữ thiên đình và địa phủ không quan hệ với nhau. Thần tiên nhiều như vậy, hắn nào biết Lữ Đồng Tân là ai? Vấn đề này thì chúng ta nên nghe trường lão nói đi. Trương Thủ Nhân nhớ lại, đây vốn không phải là bí mật gì. Thiên Sư Phủ của chúng ta và Lữ Tổ quả thật liên quan với nhau. Nói chính xác thì phần lớn đạo quan của chúng ta đều có dính dáng đến Lữ Tổ. Lữ Tổ là đạo giáo Tông Sư tên là Lữ Thuần Dương, có Thuần Dương Kiếm Tiên. Sức ảnh hưởng của Ngài rất lớn, mở ra toàn chân đạo Nam Phái, Bắc Phái, Tây Phái và Đông Phái, cũng như các phái toàn chân giáo thanh thành bảo vệ đất ba thuộc. Thuần dương vạn thọ cung đều có miếu thời lựu tổ. Lão nhân gia của thiên sư phụ ta khi đó cũng có lựu tổ toàn thư bách tự bia. Khi đạt đến mức tu vi nhất định cũng nghiên cứu học tập. Thì ra là vậy. Tưởng Nguyên Quân liếc mắt chép miệng nói nửa ngày như lựu tổ là người của tộc họ hóa ra là thấy sang bắt hoàng làm họ giống như một số người đọc kinh sách thánh hiền liền tự cho rằng Mình là học trò của thánh nhân Trương Thủ Nhân ngẩn đầu Nhìn thấy ánh mắt của tưởng Nguyên Quân Khẽ miệng co giật Này tiểu tử, tử Ánh mắt đó của người như vậy là sao Hoa trừ đúng chứ Thầy nói sao vậy Con đối với lự tổ rất là bội phục mà Không dám có nữ ý coi thường Vậy thì con xem thường ta ừ Không cần sư phụ lên tiếng Triều Hăng trúc giận lên tưởng Nguyên Quân Tưởng Nguyên Quân tỏ ra khổ tâm Mới nhìn một cái mà hai thầy trò các người hùi nhau ăn hiếp ta sao Không hề rề ra nhóm người từ thanh xuất phát từ vạn niên tông Đi suốt một đêm để tới huyết đau ma tông Lão Trương Bình thường ngày đâu phải người thích lo chuyện bao đồng Vậy sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy Khiến tôi có chút không quen Tự thanh quay đầu tò mò hỏi Mới khi nãy thôi Trương Thiên Nhân bảo Tiên Sơn Lập ra một danh sách những tông phái bình thường Hay đối đầu với bọn họ Lão muốn tự ra tay Để xử lý gọn gàng những mối nguy hại này Đã là đệ tử đồng môn Thì lão không thể để cho sư huynh đệ của mình Chịu thiệt được Ngay xong lời này Triệu Hằng cũng hơi sửng sốt Đúng là bình thường Thầy mình không có phong cách làm việc như này Từ nhỏ Ngài đã nói với hắn Không cần phải tùy tiện vương tay ra giúp đỡ Bởi vì có phòng má ra Thì cũng không thể giả làm người mập được ta hỏi các cậu nha, lần này chúng ta tới đây làm gì? Trương Thiên Nhân bút râu ra bộ cao thâm khó dò. Tất nhiên là thu thập báu vật rồi. Không đợi cho từ thanh lên tiếng tưởng nguyên quân đã cướp lời. Đó là tất nhiên, chúng ta tới để thu thập báu vật. Thế nhưng mà đã nhiều năm qua vậy rồi, hẳn là đồ có giá trị đều bị tranh giành hết. Sao còn tới lượt chúng ta? Mà có nơi chăng nữa thì cung luân lớn như vậy Chúng ta biết đi đâu mà tìm Tưởng Nguyên quân bổ sung thêm một nhát Khó hiểu hỏi Chuyện này thì có liên quan gì tới việc Giúp vạn niên tông Người bị ngốc sao Trương Thiên Nhân đập một cái lên đầu hắn Những thứ đó đều bị các môn phái lớn Chia nhau hết rồi Nên chúng ta phải đi cướp về chứ Nhưng cướp thì cũng phải có lý do ra quân Đúng không Bây giờ lý cớ là đám tà giao đó Có ý định tấn công danh môn chính phái Định thả đám yêu ma của thế giới thứ tư ra Chúng ta không thể đứng nhìn Là nhận được sự nhờ vã của trưởng môn vạn niên tông nên lần này tới Để diệt huyết đao ma tông Xử lý đám nội gián của thế giới thứ tư Trả lại cả niên bình cho cung luân mà thôi Ồ con hiểu rồi sư phụ à Đánh thắng bọn họ Thì đồ sẽ thành của chúng ta rồi Triều Hằng gật gù Trương Thiên Nhân mừng rỡ Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy Không hổ là đồ đệ ta Nghe bọn họ bàn luận Khoay mắt từ thanh nhánh liên hồi Được lắm à trường thiên nhân mở miệng một cái Mà huyết đao ma tông kia đã trở thành nội gián Của thế giới thứ tư luôn rồi Hành động cướp bóc không có liêm sỉ như vậy Đúng là lần đầu hắn được thấy Ba ngày sau Tại huyết đao ma tông Đám yêu nhân ma giới các người Mong gọi trưởng môn ra đây Đừng khiến cho chúng ta phải động thủ tưởng nguyên quân dẫm lên một tên nhảy ở kỳ luyện khí. Hắn chắp tay sau lưng, kiêu căng ngạo mạng nói với mấy ngàn người trước mặt. Chó mèo từ đâu tới? Đầy há phải là nơi mà các người có thể giữ vỏ dương oài. Để xem tay dạy dỗ người ra sao. Một nam tử trúc cơ kỳ, lưng đeo trường đao, khinh thường nhìn tưởng nguyên quân. Ngay cả đám người từ thành cũng bị hắn làm lơ. Mấy lão giả và đám thanh niên thì có thể mạnh được đến đâu mà lo. Sau lưng hắn có huyết đạo ma tông chống đỡ Hơn 10 kim đan hàng trăm trúc cơ kỳ Còn có lão tổ ở Tu Vi Nguyên Anh Bọn họ đã tung hành cung luân hơn trăm năm nay Trở thành ác thần nổi danh xứ này Nhớ cho kỹ Người giết ngươi tên là Giả Mạc Ông đây đâu có rảnh để nhớ tên ngươi Đợi sau khi xử ngươi Ta xử luôn sư phụ ngươi Để xem lão ta còn làm con rùa đen rút cổ được hay không Nâng ma thương lên Tưởng nguyên quân hướng về Giả Mạc Trường thương tựa như thân rồng, mũi thương xé không khí lao đi. Đồng tử của giả mạc co rút, đáy lòng chợt lạnh. Vừa nhìn động tác lúc tử nguyên quân mới ra tay đã khiến hắn biết được mình không xong rồi. Không dám đối đầu trực diện, hắn chỉ có thể rút trường đao ra, xoay người rồi quét ngang. Hắn muốn dùng chiêu trắng đao này để có thể chạy trốn. Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, sao hắn có thể dễ dàng chặn được. Đao này vẫn không thể ngăn nổi sức công phá của cây thương kia. Càng một tiếng, trường thương mạnh mẽ áp đảo, xuyên qua thanh đao tạo ra âm thanh chói tai. Thằng nhãi, không phải người ngông cuồng lắm sao? Còn nói ta là chó mèo, có gan lặp lại lần nữa cho ta nghe. Tưởng Nguyên Quân không giết hắn ngay, mà lại cho hắn ta nửa cái mạng để đùa bỡn. Tiện bối, xin hãy tha cho tôi một mạng, là tôi có mắt không trọng nên mới mạo phạm người. Giả mạc kinh hồn phun ra một bún máu cầu xin tha thứ. Ta bị buộc phải gia nhập huyết đau ma tông mà thôi Đúng rồi Tên mai đầu kia đã về từ mấy hôm trước Hiện giờ lão ta đang bế quan ở sau núi Nếu như cần thì ta có thể dẫn đường Thật là ngại nha Người biết đường đi hẳn rất là nhiều Vậy nên ta không nghĩ tới chuyện sẽ nhờ người Ngay ra mà làm gì Còn không mau sông lên đi Không thấy mục đích của bọn họ là muốn diệt tông môn hay sao Còn nhìn nữa thì đừng mong sống sót Biết là đằng nào cũng phải chết Giả mặt không thèm thảo mai Đã làm là phải làm cho thứ cùng Hắn lên tiếng kích thích Để những người khác cùng xông lên Đánh nhau với nhóm người tưởng nguyên quân Nhưng ngượng nguồn nhất Đó là một lão giả kim đan kỳ cúi đầu Ngượng cười nói Các vị tiền bối Chúng ta sẽ không nhúng tay vào ân oán Của lão tổ với mọi người Vậy nên nếu muốn báo thù Thì xin cứ tự nhiên Ở Đúng đúng đúng chúng ta chỉ là khách của huyết đau ma tông thôi Lão tổ làm chuyện sống xa Thì các người phải đi tìm ông ta chứ Tất nhiên, là nếu cần giúp đỡ, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Đám người Kim Đan Kỳ tỏ rõ thái độ, bọn họ không phải giả mạc, vừa nhìn đã biết nhóm tự thanh không phải là thứ dễ chọc. Đặc biệt là quỷ Long và tương thần, chỉ dùng ánh mắt đã suýt chút khiến cho bọn họ nằm rạp xuống rồi, đừng nói gì tới ra tay. Không có ác chủ bài, thì sao bọn họ dám tới đây chứ? Nếu đã tìm tới tận cửa, thì tức là bọn họ nắm chắc phần thắng trước lão tổ rồi. Ngay cả người ở cấp Nguyên Anh như vậy còn bị bọn họ khinh thường, thì nói gì tới Kim đang Kỳ mấy người ở đây? Từ thanh nhìn về tương thần, hắn khẽ ngợt đầu, cất tiếng nói. Huyết bào lão tổ làm hại tới côn luân, bất kỳ ai cũng có thể giết. Nhưng xét thế các người tu hành được tới hôm nay không phải là chuyện dễ, chỉ là chọn sai người mà thôi. Vậy nên, ta sẽ thay cho các người một con đường sống. Bài vị lão giả Kim Đan Kỳ ở đây vui mừng không xí, có thể sống tiếp là tốt rồi, không ủng công bọn họ hạ mình như vậy. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống thì khó thà. Nhiều năm nay đi theo lão làm nhiều chuyện xấu như vậy, dù sao thì cũng phải bồi thường chút gì chứ. Từ Thanh chậm rãi nói tiếp, nét mặt của đám người trắng mệt đi, đây rõ ràng là phải bỏ tiền để mua mạng mà. Chỗ ta có 5 kiện pháp khí, không biết như vậy có được hay không? 10 kiện, không cần cò kè mặt cả. Từ thanh lên giá gấp đôi, được ta đưa. Lào giả cắn răng, cho đệ tử về lấy pháp khí đem tới. Người tiếp theo. Tiền bối ta không có pháp khí, nhưng linh đan thì có, không biết có được không? Hai mắt của từ thanh sáng lên, hài giọng nói. Lấy ra, để ta xem đã rồi tính tiếp. Đây là một lọ hồi xuân đan Nó có thể trị được nội thương Đây là đoạn trường đan Là hồi khí đan Đây là khí huyết đan Còn đây trúng nhàn đan Được nha Không chỉ mình từ thanh hai mắt Lóa sáng mà những người khác cũng nhỏ giải thèm thùn Tuy những thứ này không có nhiều tác dụng với bọn họ Nhưng ai mà chẳng có họ hàng thân thích Bọn họ không dùng được Thì còn người khác dùng được mà Từ thanh vuông tay Thu toàn bộ đồ vật về Thấy ánh mắt chờ mong của đám người tử nguyên quân, Từ Thanh biết bình làm như thế cũng có phần khó coi. Tôi cầm giúp mọi người trước, về rồi chúng ta chia sâu. Tiền cậu cái rắm ấy! Triều Hằng mắng thầm, đồ đã rơi vào trong tay của Từ Thanh rồi, thì còn lâu hắn mới chịu nhả ra. Tôi nói lời giữ lời, chắc chắn sẽ chia cho mọi người. Nhiều người chứng kiến như vậy cơ mà, đừng có tỏ vẻ chưa hiểu sự đời như vậy chứ. Kết thúc tập 46 của bộ truyện xuyên không ta mạnh nhất âm ty. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.